các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. l á t sau, ông bước ra bên ngoài, một tay cầm ngọn đèn dầu, một tay cầm chiếc hộp nhỏ sơn màu đỏ đã cũ, nước sơn đã phai đi gần hết. Thầy lĩnh đặt ngọn đèn dầu lên chiếc ghế rồi cẩn thận mở chiếc hộp ra. Ông đưa tay vào trong lấy ra hai miếng gỗ nhỏ. m ì n h tiến đến nhìn vào bên trong. sư phụ, cái này là. Thầy lĩnh đưa hai mảnh gỗ cho m ì n h cậu đưa hai tay nhận lấy dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu cộng với sự bào mòn của thời gian ít nhiều làm cho con người ta khó nhận thấy ra ngay những hình thù trên đó mình nhao mắt nhìn ngó một chặp bỗng cậu thốt lên sư phụ dấu hiệu của môn phái mà thầy lĩnh gật đầu dơ tay ra cầm lại hai miếng gỗ khẽ thở dài một cái thực ra khi xưa sư phụ truyền lại đạo pháp cho thế hệ của ta, thì lúc đó có ba đệ tử chứ không phải chỉ có ta với ông bảy. mình sực nhớ ra lúc nãy người đàn ông xưng là giáo chủ của thần quan giáo g kia, trên cổ ông ta cũng đeo một sợi dây nhỏ, trên sợi dây s ỏ một miếng gỗ nhìn rất giống với hai miếng gỗ này. vậy người đàn ông kia là mình đưa mắt nhìn thể lĩnh. nó tên là Thạch Mãi, còn bây giờ tên gì thì ta không biết. Năm xưa sư phụ thu nhận nó thì lúc đó ta và bảy mỗi người cũng đã ngoài năm chục, còn nó chỉ là một thằng nhỏ mười hai tuổi. Cha mẹ nó đi làm giấy bị cọp vồ mà chết, sư phụ đem về nuôi dưỡng rồi truyền dạy đạo pháp cho. Nói đến đây thầy đ ĩ n h trầm ngâm. m ì n h thì tò mò đến mức phải hỏi tiếp ngay cũng dễ hiểu thôi từ lúc gặp thầy lĩnh tới bây giờ trải qua gần hai chục năm nhưng mình chưa bao giờ nghe sư phụ mình nhắc đến người môn đệ thứ ba kia rồi vậy sao người lúc nãy bây giờ lại thành ra vậy á trời nằm đó nó mười lăm tuổi sư phụ cùng hai anh em ta đi xuống núi để mà qua bên thôn khác hành đạo. Nó ở nhà đem bùa của sư phụ đi lừa người ta mà lấy t i ệ n Lúc mọi người về thì dân làng họ đã kéo đến chặt k í n nhà, còn nó thì leo lên mái nhà mà trốn. Sư phụ giận nó lắm. Vừa nghe đầu đuôi câu chuyện thì ông mới hét lớn. Thằng nhỏ sợ quá nhảy từ trên mái mà xuống. Không may. đập đầu vào cái gậy sắt dựng ở góc tường, máu mè l ê n h láng cả, mặt thằng nhỏ thì tím ngắt. dân làng thấy thế thì cũng thương bỏ qua cho nó. Thầy lĩnh c h é p miệng bỏ hai miếng gỗ vào bên trong hộp rồi nói tiếp. Gần một tháng sau đó là những tháng ngày sư phụ chạy chữa cho nó. ông dù cố hết sức nhưng vết thương quá sâu nên để lại một cái sẹo vừa dài vừa lớn. chạy từ mang tay xuống đến cổ. Nhưng rồi trong một đêm mưa to lắm, thằng nhỏ nó bỏ đi mà không một lời từ biệt. Mày thấy đêm đó ta ở ngoài đi về muộn, bắt gặp nó dầm mưa chạy ngoài ruộng, hỏi gì thì cũng không nói, cứ toan chạy đi. Phải đến lúc ta định bế sốc nó lên rồi đem về, thì nó mới nói là nó muốn đi, đi tìm nhà ngoại nó. nó sợ sư phụ không cho nên mới trốn đi. Cho dù ta khuyên can đến thế nào, nó đòi sống đòi chết đi cho bằng được. Lúc ấy ta không còn cách nào khác, trong người chỉ có mấy đồng bạc cùng với hai đòn bánh tét mà người ta cho lúc làm lễ xong, ta gói hết vào trong cái túi của nó. Từ đó đến nay nó b ắ t vô âm tín. Thế ông ấy bỏ đi thì sư tổ có buồn không sư phụ? sau lại không chứ sư phụ ngày nào cũng nhắc tới nó không biết bên ngoài nó sống ra sao có bị ai ăn hiếp không thấy vậy chứ nó là một đứa nhút nhát lắm ngay cả khi sư phụ lâm chung còn bảo ta sau này có gặp nó nhất định có cần gì thì phải giúp đỡ mà giúp cho bằng được phải bù đắp lại cho nó như lời mà sư phụ đã hứa trước mộ cha mẹ nó đến hôm nay gặp được rồi nó xem ra vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lấy việc lừa người ta làm kế sinh nhai. Lần này không đơn giản như việc vẽ bậy. Nghe